làm sủng phi như thế nào. Nụ mễ khôi khôi. Chương 94, đầy tuổi thôi nô. Cờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.xyz Hiếu Dương cung đèn đuốc sáng trưng. An Uyển nằm trên tháp quý phi lăn qua lăn lại. Trong miệng la hét buồn chán. Không có chút hình tượng nào. Nhưng Hoàng thượng ngồi đối diện lại cảm thấy vui mừng. Vật nhỏ ở trước mặt mình tự nhiên làm nũng như vậy nhìn rất thoải mái. Từ sau khi đến Tể Vương Phủ, Hoàng thượng suy nghĩ mới giật mình phát giác mình bị chuyện ở đường Ninh Cung làm cho đau đầu. Đã quên không cho người đến Chiêu Dương Cung thông báo một tiếng. Lén hỏi Lý Phúc Mãn mới biết được ngày sinh nhật vật nhỏ 15 tháng sinh hôm đó A huyện đợi mình cả đêm Lại nhớ đến những lời Thái Y nói Nếu vật nhỏ vẫn không khỏi Tinh thần không tốt mệnh tình sẽ dễ chuyển biến xấu Mặc dù là tâm trí kiên nghĩ như hắn Trong lòng vẫn không khỏi khiếp sợ Tâm tình hoảng sợ mà chờ đợi Trạng thái này cứ kéo dài như vậy không có dấu hiệu giảm xuống Trái lại càng phiền muộn nhiều hơn Mặc dù là không hiểu biết nhiều chuyện nam nữ Nhưng tề diễn chi cũng hiểu rõ Vì trong lòng mình vị trí của vật nhỏ còn quan trọng hơn cả bản thân Tâm mình thì phải có tâm dược Từ lúc nói rõ mọi chuyện Không khí kỳ quái giữa hai người cũng biến mất Hoàng thượng đang cầm sách trên tay liếc mắt nhìn vật nhỏ vẫn đang nháo Khóe miệng cong lên Hiện nhiên là tâm tình vô cùng tốt Biết vật nhỏ đang chờ mình mở miệng Mà tệ diễn chi lại có hứng thú muốn đùa giỡn với nàng nên im lặng không đáp lời Hoàng thượng Tần thiếp không có chuyện gì làm thật là nhàm chán Tự mình lăn lộn thật không có ý nghĩa A huyện không nhìn được đối diện với hoàng thượng nói tới nói lui Nghe vậy Tề diễn chi nhớ mày Đặt sách sang một bên Nhìn người đối diện không ngừng đổi tư thế Vậy nàng muốn làm gì Ngài Là câu thoải kinh điển trong kiếp trước Ba đương nhiên không có mặt mũi để nói ra Chỉ sợ mình vừa nói Vì đối diện này sẽ bế mình lên giường mất thôi Từ lúc mình khỏi hẳn Hoàng thượng đối với việc này đặc biệt trú tâm Đoán chừng là Đác Lâu không sủng hạnh phi tần Nên mọi nhiệt tình đều sủng hết lên người mình Đối với việc này A huyện tất nhiên là vui mừng còn không kịp nữa Toàn tâm toàn ý phối hợp với hoàng thượng Tốt nhất là để hoàng thượng không còn tâm tư đến chỗ khác Chính là chuyện gì cũng không muốn làm cho nên mới cảm thấy không thú vị sao Thấy bàn chân trắng trẻo của vật nhỏ nhảy qua sung sướng dựa lên người mình làm nũng Tuy là trong lòng rất hưởng thụ nhưng Hoàng thượng vẫn nghiêm mặt gian dậy Mặt đất rất lạnh Chân trần cũng không sợ lạnh sao động tác lại ôn ngu ôm nàng vào lòng Biến bản thân thành cái nệm mềm cho nàng sử dụng Gần đây trầm phi hay đến chiêu dương cung sao Bị Hoàng thượng hỏi như vậy có chút giật mình Không hiểu tại sao hoàng thượng đột nhiên lại nhắc tới việc này. Nhưng vẫn ngầm đầu nhìn hoàng thượng. Gật đầu. Đúng vậy. Còn dẫn nhị hoàng tử theo nữa. Chầm phi đương đương đang mang thai. Tần thiếp không biết cử tuyệt nàng thế nào. trầm phi quả nhiên rất chịu khó đến đây. Năm ba bữa lại đến chiêu dương cung. Chính mình cũng đã nhẹ nhàng nói nàng đừng đến. Trầm phi nên lấy thân thể làm trọng. Nhưng lại không có hiệu quả. Hoàng thượng gật đầu. Trầm ngâm một hồi. Vẫn không nói gì. A huyền kéo áo hoàng thượng bắt đầu cáo kỉnh. Hoàng thượng ôm ta lại suy nghĩ đến trầm phi nương nương. Không nhìn đến ta xinh đẹp như hoa. Ta tức sần Nói còn giả vờ đứng dậy Lại bị hoàng thượng ôm lại Xoa xoa khuôn mặt gầy gò của A huyện Là sần hay là đang làm nũ Hữu thanh âm kiều kiều ngu ngu Của vật nhỏ sống tức sần cung sống Đang làm nũ Chấm vẫn chưa nghĩ ra Nàng ta hành động thật sự khác thường Có thai lại từng bị động thai Lại không chịu tình dưỡng cho tốt. Còn đến chỗ nàng làm gì chứ? Nói hoàng thượng lại tự cười. Vốn dĩ tranh đấu trốn hậu cung mình chỉ cần khoanh tay đứng nhìn. Nhưng gặp được vật nhỏ, thỉnh thoảng lại lo lắng nàng bị các phi tần khác tính kế. Lao tâm lao lực tính toán cho nàng lại vẫn bỏ sót. Bất quá chuyện Trầm Phi mang thai mỗi ngày lại chạy đến chiêu dương cung Lại không có gì khác thường xảy ra thật khó hiểu Cơ chí như Hoàng thượng lại không nhìn ra được ý đồ của Trầm Phi Hậu cung có nhiều người muốn gây bất lợi cho tần thiếp Hoàng thượng có thể che chở tất cả cho ta sao an huyện nghe vậy không phải là không vui Coi như là bị những phi tần khác tính kế Cũng là vị hoàng thượng thôi Tệ diễn chi nhìn bé con trong long đang thiên thuyên Phát hiện nàng không có ý dừng lại Cứ như vậy đó Hoàng thượng là thịt Nữ nhân trong hậu cung đều là sói Bây giờ sói nhiều thịt ít Ai mà không muốn tranh được miếng thịt chứ Hoàng thượng hiện tại sủng án ta Tất nhiên là cũng vã lây mà. Muốn trách chỉ có thể trách hoàng thượng có quá nhiều nữ nhân. Sau này còn có nữ nhân mới tiến cung. Tần thiếp mạng nhỏ kham không nổi. Hừ, nghe lý luận của A Nguyễn. Hoàng thượng suy tư một hồi. Thật ra cũng không sai. An vội, yên tâm. Có chấm ở đây cái mạng nhỏ của nàng chắc chắn sẽ chịu nổi Lời Hoàng thượng nói ra không phải là lời mình muốn nghe Nhưng A Nguyễn biết mình không thể gấp gáp Muốn tiến hành theo chất lượng Nếu đột ngột đêm chuyện tam cung lục việc của Hoàng thượng Sẽ bỏ ngày sau chỉ có thể một nữ nhân là mình Hoàng thượng sẽ không thể hiểu được Vẫn cần phải từ từ giải thích Nếu hoàng thượng chỉ có một mình ta thì tốt rồi Tự mình oán giận núng nịu lầm bầm một câu như vậy Nhẹ nhàng chuyển vào tai tề diễn chi Mà hoàng thượng chỉ xem như A huyện trẻ con Nhưng trong đầu vừa nghĩ đến câu đó thì cũng phát hiện thật ra bản thân mình không bài xích như vậy Trầm Phi thỉnh thoảng lại đến chiêu dương cung làm khách đã làm cho các cung khác chú ý Chỉ là hiện Phi vẫn đang chịu phạt Hoàng hậu lại luôn im lặng theo dõi Trai có tranh nhau Nhưng ông đắc lợi Cũng không có đồng tính gì Có thể nhìn thấu ý đồ của trầm Phi dĩ nhiên là Đức Phi cùng lâm chiêu nghi Người đã có con Về điểm này Trầm Phi sắc có con tất nhiên suy nghĩ sẽ giống những người mẹ khác. Đức Phi với A huyện chẳng qua chỉ là có chứ nguyên công chúa ở giữa mà thôi. Thường ngày vẫn nhằn nhằn, chẳng nói với nhau mấy câu. Mà Lâm Chiêu Nghi nghe được tin tức này. Cũng sửa soạn trang phục một phen. Đến Chiêu Dương cùng. Biết được Lâm Chiêu Nghi đến. A huyển không khỏi kinh ngạc, sao trêu dương cung của mình lại được hoan ngang như vậy nhỉ? Nhưng mà kinh ngạc thì kinh ngạc. A huyển vẫn khách khí mời lâm trêu nghi vào trong. Khí chất của lâm trêu nghi quả thật đã thay đổi rất nhiều. Hiện tại là một lâm trêu nghi bình hòa bình thản ôn hòa. A huyển cũng rất nguyện ý kết sao. Ta so với muội lớn tuổi hơn một chút, Liên mạnh miệng gọi một tiếng Uyển muội muội. Lần này ta đến đây là có tin muốn báo cho Uyển muội muội, đều là phân vị Chiêu Nghi. Lâm Chiêu Nghi đã gọi A Uyển là muội muội, ngược lại cũng không khách sao? Đi thẳng vào vấn đề. A Uyển nghe vậy lại không chán ghét. Mà Lâm Chiêu lại hợp tính với mình À Gật đầu Đó là muốn nghe Lâm Chiêu Nghi nói tiếp Ta nghe nói trầm phi cường xuyên đưa nhị hoàng tử đến Chiêu Dương cung chơi Mũi mũi có biết vì sao không đầu tiên hỏi một câu Không chờ A huyện trả lời Lâm Chiêu Nghi đang nói thẳng với A huyện Tỉ tỉ nhận được tin Trầm Phi mang thai con trai Nhị hoàng tử hiện tại y tạc dưới xanh nghĩa hiền phi Với thân phận như vật tất nhiên so với con trai của mình sẽ chiếm ưu thế hơn Ta đoán Trầm Phi muốn sao nhị hoàng tử cho mỗi nuôi nấm Lời này của Lâm Chiêu Nghi không nghi ngờ gì tác làm cho á huyện chấn động Tuy là có chút nghi ngờ việc Trầm Phi đưa nhị hoàng tử đến chiêu dương cung chơi. Nhưng vẫn không nghĩ đến Trầm Phi muốn giao nhị hoàng tử cho mình nuôi. Lâm tỉ tỉ nói thật. Lâm chiêu nghi là người ngoài cuộc. Cũng không còn như trước đây phân biệt rõ ràng. Làm việc không suy nghĩ. Từ ngày hạ sinh đại hoàng tử. Tuy là không còn được sủng ái nhưng mỗi tháng có thể gặp hoàng thượng một lần Tránh xa tranh đấu chốn hậu cung lại phát hiện chính mình có thể thấu đáo những mưu tính đó như vậy Ta nói với huyền mùi mùi chuyện này cũng là vì muốn cầu huyền muội muội một chuyên tự nhiên sẽ không gài mấy muội Là người làm mẹ Tất nhiên sẽ phải suy nghĩ tính toán cho con của mình Chờ mũi có con Chuyện này mũi tất nhiên sẽ hiểu rõ Lâm chiêu nghi đã cho thấy lập trường của mình Nói thẳng ra là có việc muốn nhờ vả So với vô duyên vô cớ giúp đỡ có thể tin tưởng được A huyện trầm ngâm một lúc Trầm phi nhiều lần đến Nhưng cũng không có nhắc qua chuyện này Đa phần chỉ là nói chuyện khiếm vài câu Hoặc là trêu chọc tiểu hoàng tử một chút Bên ngoài vẫn là đến làm khách A huyển cũng không đoán được trầm phi làm thế nào Lâm chiêu nghi cười nhẹ một tiếng Lại nói loại chuyện này nếu chưa hiểu rõ sao có thể nói Mùi mùi sẽ không ngốc đến nỗi nghĩ trầm phi nương nương Khi không lại đưa nhị hoàng tử đến chiêu dương cung chứ Ý muốn cho mũi cùng nhị hoàng tử quen với nhau Nếu mũi có ý Trầm Phi sẽ là người biết thời thế Không phải là chuyện tốt với mọi người sao Nếu mũi vô ý Trầm Phi cũng không làm rõ chuyện này Trầm Phi cũng không thua thiệt gì cả Không phải sao A huyện gật đầu Nói như thế Thật cảm tạ lân tỷ tỷ đã chỉ điểm Chẳng phải lúc nãy Lâm tỉ tỉ nói có chuyện muốn muội làm sao Chỉ cần mũi có thể xét làm Nhìn A huyện đã tiếp nhận Lâm Chiêu nghi cũng không khách khí Hơn nửa tháng nữa là thôi nôi của đại hoàng tử Đến lúc đó xin muội muội nhất định phải đến diễn khánh cung tham dự Lâm triều nghi vừa nói như vậy A huyển thật ra không quá bất ngờ Tuy nói đại hoàng tử thân thể yếu đuối không được xem trọng Nhưng con cháu đại tế sắp sửa một tuổi phải chọn đồ vật đoán tương lai Nội vụ phủ sẽ chuẩn bị yến hội Nhưng đại hoàng tử đã xác định là vo duyên với ngôi vị hoàng đế Nghĩ đến tân khách cũng sẽ không nhiều Lâm chiêu nghi là muốn mượn ảnh hưởng của mình để giúp thôi nôi của đại hoàng tử có thêm chút khí thế mà thôi Thấy A huyện không đáp lời Lâm chiêu nghi khuyên nhủ Ta biết mũi không thích tham gia những yến hội thế này Đối với mũi thật không tốt nhưng ta không đành lòng nhìn thôi nôi của con ta lại quá đơn giản như vậy Xin muội mũi hãy đồng ý Yến tiệc tròn tuổi của đại hoàng tử tuy Giang hoàng thượng sẽ đến dự Nhưng thái hậu đã lớn tuổi Sợ nhất sinh ly tử biệt Tuy là trong lòng thương cháu đích tung Nhưng từ trước đến nay luôn không dám gặp đứa cháu nội này Yến tiệc đó sẽ đến nhưng sẽ không nán lại Mà hoàng thượng đến cũng chỉ ở chút lát Lại nói hoàng gia trọng tình nhưng cũng vô tình. Có trách ai được. Nếu huyện triêu nghi đến. Hoàng thượng tất nhiên xem nán lại âu. Phi tần khác cũng sẽ đến. Các mệnh phổ quý phổ cũng sẽ thừa cơ lấy lòng A huyện mà đến. Cứ như vậy sẽ có nhiều người tham dự. A huyện nghĩ quả thật là vi mấu tắc cường. Mặc dù là đại hoàng tử ốm yếu có khi không biết sẽ chết khi nào Lâm chiêu nghi vẫn nơm nức lo sợ tính toán cho thôi nôi của đại hoàng tử Lại không muốn để đại hoàng tử bị xem thường Lập tức gật đầu Lâm Tỷ Tỷ đã xem chọn ta Yến tròn tuổi của đại hoàng tử hoàng thượng và hoàng hậu nương nương cũng sẽ không ngơ là Sao có thể keo hiệt chứ Nếu tỷ tỷ đã mời Ngày ấy mùi mùi sẽ chuẩn bị hậu lễ để đến Được lời này của A huyện Lâm triêu nghi an tâm rất nhiều Tiếng lâm Chiêu nghi ra khỏi chiêu dương cung A huyện ngồi ở chủ vị con môi cười Nhị hoàng tử đã y tạc xanh nghĩa trầm phi đâu thể nào dễ dàng sửa đổi như vậy. Một chiêu này của Trầm Phi cũng thật không sáng suốt. Phía dưới Bạch Lộ thấy biểu tình này của chủ tử, liền ý thức được có người sắp gấp xui rồi. Quả nhiên, sau đó Á Uyển liền gọi Lý Phúc Mãn truyền tin cho cảnh mỹ nhân